Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của Hồng và đá trước mộ cha trưng biểu diệp không có kết quả Hồng lại phóng đi Tam Hiệp gặp cô Linh cô tội nghiệp Hồng đường xa mà cứ chạy tới chạy lui mãi nên cô bảo Hồng vào nhà lấy cái chai ra và coi ngay cho Hồng khi Hồng nắm cổ trai cô mở to mắt nhìn vào và giật mình trồm người lên lầm bẩ nói ủ mới cách đây mấy hôm cô nhớ rõ là còn hai cái quan tài sao hôm nay chỉ còn có một Cháu, cháu buông tay ra được rồi. Hồng im lặng không trả lời vì không biết trả lời thế nào. Cô Linh ngờ ngợ rằng cha Trương Biểu Diệp đã giúp Hồng. Xin Chúa bớt cho Hồng được một cái quan tài. Vì thế cô nhắc lại. Việc này thì cô không giải thích được. Nhưng mà cô mừng cho cháu vì chỉ còn có một cái quan tài nữa thôi. Nếu đây là phép lạ của cha Trương Biểu Diệp thì cháu nên trở lại tạ ơn Ngài. Vừa nói cô vừa nhìn Hồng theo dõi. Và ngạc nhiên thấy Hồng không hề có một phản ứng gì khác lạ. Hồng không vui không buồn. Mặt vẫn đâm chiêu từ lúc vào ngồi đối diện cô. Bớt được một cái quan tài lẽ ra Hồng phải phấn khởi lắm mới đúng. Cô Linh ưu tư hỏi. Cháu, cháu không tin hay sao? Cô thấy thế nào thì cô nói như thế. Hình ảnh hiện ra trong chai vẫn như cũ. Cháu mặc áo cưới, đứng giữa nghĩa trang. Nhưng mà sau lưng cháu chỉ còn một cái quan tài. Như vậy là có tiến triển Có sự trợ giúp của cha Trương Biểu Diệp Lời cầu xin của cháu đã được cha nhận lời Và và, và cha đã xin với chúa cho cháu bớt gánh, gánh nặng đó Nước mắt Hồng bỗng ứa ra Chảy thành dòng trên hai gỏ má Làm cô Linh lại càng ngạc nhiên hơn Hồng lấy khăn thấm nhẹ hai bên khóe mắt rồi bảo Cô ơi Không phải cha Trương Biểu Diệp giúp gì cho cháu đâu Cháu Cháu xuống cầu xin được 3 ngày Nhưng Như vậy là cha, cha trả giúp được gì cho cháu? Cô Linh ngơ ngác cắt ngang. Cháu bảo sao? cách đây mấy hôm, cô còn thấy rõ là hai cái quan tài, hôm nay chỉ còn có một. Cháu lại bảo là cha không giúp cho cháu là thế nào? Hồng cúi đầu nhìn xuống bàn và lạnh lùng đáp. Cháu, cháu mới giết thêm một người. Chứ trả giúp cháu cả. Bốn người ngủ với cháu đều chết hết. Chỉ còn một người nữa là cháu hết nợ. Cô Linh chố mắt nhìn Hồng thẳng thốt kêu lên. giê xu ma lại chúa tôi. Rồi cô lặng người không nói được nữa. Mới mấy hôm trước Hồng ngồi đây với cô. Hăng say nói chuyện đi cầu nguyện. Thế mà lại ngủ thêm một ông nữa để đưa người ta vào cõi chết. Như vậy Hồng là người hay là ma quỷ? Một đứa con gái xinh đẹp và hiền lành như thế. Sao lại quá dễ dàng trong việc khối chăn là thế nào? Khá lâu cô Linh mới lấy lại bình tĩnh và bực bội nói. Cô... Cô không ngờ cháu lại sống buông thả như vậy Tội lỗi quá sức Cháu không ăn năn hối cải Thì sẽ xa vào hỏa ngục Hồng biết cô Linh đã mất hết cảm tình với mình Vì trước đây cứ tưởng lầm nàng sống đàng hoàng Mà hóa ra là kẻ đổi trụy Hồng vội phân trần Không cô à Cô đừng có giận cháu Để cháu kể cho cô nghe Trong bốn người chết vì cháu Thật sự chỉ có người đầu tiên Là cháu hết lòng yêu thương Chắc cô còn nhớ Đó là anh Toản Anh ấy đưa cháu tới đây gặp cô lần đầu rồi nhân tiện rủ cháu đi Vũng Tàu đó. Anh ấy đưa cháu đi Vũng Tàu để báo cho cháu biết tin mừng là anh ấy quyết định cưới cháu dù mẹ và chị anh ấy phản đối. Vì chúng cháu sắp sắp thành vợ chồng nên cháu cháu mới bằng lòng ngủ với anh ấy. Có ngờ đâu ngay sau đó anh ấy bị chết đuối. Hồng ngưng nói vì nước mắt bỗng dưng lại trào ra. Mỗi lần nhắc đến Toàn Hồng đều cảm thấy hối hận. Y như chính mình là thủ phạm đã gây nên cái chết của Toàn Nàng thấm nước mắt rồi não nề bảo cô Linh Đúng như cô bảo với cháu Đã biết trước số mệnh mà không tài nào tránh khỏi Cô Linh nhìn Hồng tội nghiệp và tò mò hỏi tiếp Thế còn ba người kia Hồng tỉ mỉ kể về Hải và thầy bát bầu Cả hai đều chủ động cưỡng bức Hồng Khiến cô Linh sững sở kêu lên Và đổi hẳn thái độ đối với Hồng Mấy chữ hồng nhan đa chân người ta hay dùng để tả Thúy Kiều Bây giờ cô thấy hiện ra ngay trước mắt Áp dụng của cuộc đời cô bé mới ngoài 20 Đang ngồi đối diện cô Cô bùi ngồi hỏi tiếp Thế còn người đàn ông thứ tư Mới mới xảy ra đây thì sao Ông ấy là ai Nghĩ tới Hoàng Lang hồng ngợn ngùng đáp à, Cũng mới xảy ra hôm qua tôi cô ạ Ông ấy chết hiện còn chưa trôn trao buồn quá nên chạy vội lên đây gặp cô để hỏi ý kiến. Đúng ra thì cũng không phải để hỏi ý kiến mà Hồng cần một người nào đó để tâm sự, hầu chút bớt nỗi buồn phiền trong lòng. Ngừng một chút, Hồng mệt mỏi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net